Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mà hôm nay lại tự liên tiếng dù cả bốn đều về quê chơi, thử hỏi sẽ không bất ngờ cho được. Một hồi sau Trung Mập liền hỏi, quê mày ở đâu? Có xa lắm không? Với lại phải thú vị thì tao mới về chứ không thì thôi. Trú liền đáp, hơi xa một chút nhưng mà ở quê tao vui lắm, nhiều trò chơi hay ho. Bọn mày về đó một hai tuần rồi ra, đằng nào cũng nghỉ hè đi xíu có sao đâu. Cả bốn đứa đánh đọ suy nghĩ một hồi rồi mới đồng loạt gật đầu. Nhỏ Kiều liền nói: "Để bọn tao về xin phép người nhà, nếu được thì chiều tối tao báo rồi mai về luôn được không?" Tốn gật đầu vui vẻ, cả bọn ầm ừ rồi nối nói chuyện một lúc xong thanh toán ra về. Chiều hôm ấy, cả bốn đồng loạt báo tin vui, gia đình đồng ý cho đi chơi, rồi cả bọn hẹn gặp nhau ở nhà Phương bàn kế hoạch chi tiết. Tốn đặt một vài tấm vé xe lên trên bản rồi nói, nếu tất cả đều đi được thì sáng mai tầm 6 giờ mình gặp nhau, chúng ta đi xe dừng nằm cho tiện. Nhưng mà quê của mày ở đâu, là bọn tao tò mò quá. Vĩ hỏi. Ở xa thành thị lắm, quê tao ở tuốt bên Sóc Trăng, lúc trước là bộ lạc bây giờ lành làng rồi, phía lại đã có người Kinh tới sinh sống cho nên bị đồng hóa nhiều. Nghe vậy cả bọn không khỏi tò mò. Nhìn Tũn với một ánh mắt chăm chú cho nó kể tiếp. Nhưng Tũn chỉ lắc đầu nó nói. Mai về thì bọn mày sẽ biết. Từ chỗ mình về quê tao chỉ mất một ngày đường thôi. Nên ngày mai có gì tao kể cho bọn mày nghe. Cả bốn đều gật đầu đồng ý. Họ ngồi bàn bạc kế hoạch một lúc rồi mới ai về nhà nấy. Phương ngồi ở trong phòng soạn quần áo để chuẩn bị cho chuyến đi. Cũng đã lâu rồi cô không đi xa. Tự nhiên hôm nay lại có dịp. Trần Đình Phương chuẩn bị chu đáo lắm, để một số vật dụng tâm linh bên dưới ba lô, Phương kiểm tra thật kỹ, thấy không có thiếu thứ gì nữa rồi mới cất đi. Từ bên ngoài Dĩ Lan người đang chờ cho Phương tiến vào trong, dì chính là người quen của bà nội Phương. Nhìn thấy Phương đang soạn đồ, Dĩ Lan cất tiếng hỏi: "Mai mấy giờ con đi? À dạ tầm 6 giờ mai con đi, chuyến này con đi mấy hôm cho nên phải chuẩn bị nhiều đồ." Chơi gì thì chơi, nhưng mà ở đó nhớ giữ gìn mình. Đừng có gây ra những cái chuyện khó xử. Dì nghe nói bạn của con là người dân tộc, mà vùng dân tộc thì không có thiếu bùa ngải ma quỷ đâu. Cho nên là con và mấy đứa phải hết sức giữ ý tứ. Đừng có đắc tội với người dân, kéo lại bị họ bò bùa mấy thúc lú, thì không có cứu được đâu. Phương vâng dạ một tiếng, rồi dì Lan đi ra ngoài để lại cô một mình ở trong phòng. Nằm ở trên giường, lan qua lan lại, mãi không ngủ được. Trong đầu của Phương bất giác nghĩ về Dĩ Lan, giây lúc nào cũng vậy, luôn nên cần lo lắng cho Phương như là người mẹ thứ hai vậy. Từ chuyện đồng ý cho Phương dọn vào ở chung, trở đấy chuyện sức khỏe rồi sinh hoạt của cô, gì đều hết mực quan tâm. Dĩ Lan vốn là cháu của một người họ hàng xa của bà nội, nhưng lại là bạn học chung của mẹ Phương từ bé. Giờ này đã ngoài 40 nhưng chuyện tình duyên vẫn rất lận đận cũng không phải là vì gì xấu người xấu nét, trái lại còn rất hiền dịu đạm đàng, nhưng chẳng hiểu tại sao đường tình duyên luôn chắp trở trông gai. Chẳng cũng vì nản chuyện tình duyên nên dần dà gì cũng chẳng còn yêu đương gì nữa, cứ sống lủi thủi một mình như vậy. Cho đến khi bà nội ngỏ ý muốn gửi phương ở nhà cho gì thì gì vui lắm, gì bảo là sống một mình cũng cô đơn mà nhà cửa thì rộng rãi, có phương vào ở chung thì càng vui. Cho nên chẳng cần suy nghĩ gì nhiều mà đồng ý ngay. Từ ngày đó hai dì cháu sống chung với nhau, sống với dì Phương cảm thấy thoải mái lắm, như là đang sống chính trong căn nhà của mình vậy. Dì Lan luôn nhẹ nhàng để ý từng ly từng tí, chẳng khác gì mẹ của Phương lo lắng cho cô những ngày còn bé, cho nên Phương quý dì lắm, trong lòng luôn coi dì là người mẹ thứ hai. Nam ý Miên Man về gì lan một hồi thì vương liền chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không biết. 6 giờ sáng ngày hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, cả năm đứa đã có mặt bên ngoài bến xe Bảo Lộc. đứa nào cũng ra vẻ hồi hộp ngoại trừ Tún, vẻ mặt của nó vẫn rất bình thản chỉ nở một nụ cười mỉm. 6 giờ rưỡi chuyến xe từ Đà Lạt về Sóc Trăng đã bắt đầu lăn bánh, ngồi trên xe mấy đứa kia nói chuyện rôm rả lắm đoán già đoán non về quê hương của Tún, Dieng Phương chỉ im lặng ngồi nghe, có lẽ vì bị say xe nên trong người của cô bây giờ cảm giác cồn cào có chút gì lo lắng rất khó tả. Một hồi sau Phương ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc ngủ chập chờn Phương cảm thấy chiếc xe đang dị chuyển. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net